Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki Người tạo VV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 46 Vũ Mạc Phong xuất hiện Cửa chính lộ vương phủ. Người nói chẳng đi vào từ đây sao? thành ông Vũ Hoàng Phong không vào phòng nói với người biết sao Ám vệ trong lòng thầm kêu khổ. Người này nghĩ gì hắn sao biết được? Làm sao? Khó trả lời lắm sao? Bẩm chủ tử! Cái này bắt hắn trả lời như thế nào đây Theo thân phận của chủ tử Dĩ nhiên phải đi từ cửa chính Nhưng theo mục đích thì Hắn cục chỉ dám thầm nghĩ Định cho rủ nhân dùng hình công lén đi vào Đi gọi cửa Người biết làm sao thì làm Dạ May mà hắn vẫn chưa có nói cho chủ tử biết Hắn nghĩ cái gì Đường trong vương phủ tới trúc viện Mặt mày lộ thì tâm khó nén được vui vẻ Có thể thượng lợi lấy được văn tử bác thân của Tử Vân Thật là ngoài dữ liệu của nàng Nàng lại thiếu ân tình lớn của đại phu nhân nữa rồi tại phu nhân thật là tốt Mà nàng lại chẳng có gì báo đáp Tử Vân, em mang tiêu của dương công tử lấy cho ta Nàng không biết hỏi tiêu Nàng ám hiệp nhất là dương cầm và viô long Tiếp theo là đàn tranh Nhưng là nơi này không có đàn dương cầm Mà đàn tranh Hình thật mà nói nàng cũng không thích Cũng không thường xuyên gãy đàn Cho nên ngón tay rất nhạy cảm với dây đàn Bức quá Uông tâm này trời sinh có bàn tay thiên phú âm nhạc Hòn dài mà tinh tế Nếu dùng để đàn dương cầm, tuyệt đối là đẹp mắt không chê vào đâu được. Mặc dù nàng không biết thổi tiêu, nhưng cũng có hiểu tiêu này của dương ác chắc chắn là tuyệt phẩm Đối với người hiểu nhà khí, sẽ có lợi cảm giác thân thiết. Phu dân, người muốn thổi tiêu sao? Tử Vân từ trong nhà lén ngọc tiêu ra, mong đợi nhìn lộ ti tâm. Tử Vân muốn nghe... Dạ vâng, tử vương trục sức cực cực đầu. Lộ tì tâm khẽ biệt cười, Nhưng là ta thừa xin lỗi em, ta không có biết hỏi tiêu. Nàng thẳng thắn nói chuyện, sẽ không vì mình mà cảm thấy xấu hổ. Có lẽ những cô gái ở đây đều tinh thông một hai loại nhạc khí, Nhưng nàng đối với cổ nhạc, trừ đàn tranh tra, Còn tâu cũng chỉ có hiểu sơ sơ Nhưng cái chính là không biết diễn tấu Tử vân thất vọng À, phu nhân không biết hỏi tiêu Thế sao dương công tử lại đưa tiêu cho phu nhân nhà nàng? phu nhân, người không biết hỏi Vậy sao lúc dương công tử đưa tiêu cho người Người lại không từ chối? Đó là vì dương công tử biết Hắn là muốn thấy thổi cho ta ke chứ không phải là muốn ta thổi cho hắn nghe. Thực ra, nàng cũng thật muốn nghe một chút tiếng tiêu của vị tiền sát nam nhân họa thủy kia sẽ đạt tới cảnh giới nào. Lúc trước không từng biệt nên cũng chưa có thời gian nghe hắn thổi tiêu. Hai người đang nói chuyện thì một giọng nam dễ nghe trang vào. Mấy ngày không thấy biệt lai vô dạng a Người nọ theo ánh mặt trời và đi tới Cẩm ty ngọc thái Khuôn mặt tuấn Mỹ Vô tư nở nụ cười Làm giảm vớt tiên sáng cơ trí trong mắt thắng Lại có thêm phần ôn hòa Đó chính là hoàng đế Vũ Mặt Vong Lộ tiền tâm cuối đầu Tại sao hắn lại xuất hiện ở trúc viện này? Còn nữa, tại sao lại cho hỏi nàng như đã quen từ lâu? Nàng cũng không tin vị đế vương này sẽ thật lòng đem nàng thành bằng hũ Còn nàng cũng không muốn có quan hệ tới đế vương Bằng hữu đế vương đâu có dễ làm Sao? Tuy Tâm không phải nói chúng ta là bằng hữu hay sao? Vũ Mọc Mông nhìn phản ứng của Lô Tuy Tâm trong lòng có chút hờn giận. Hắn là đầu tiên có cảm giác không đục hoang ghen từ nữ nhân. Lộ Tỳ Tâm khẽ thở dài, nàng và Cát tới trước mặt nam tử này mà quy sút. Tâm tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng tạng tế, dạng tế, tạng vạn tuế. Hành động của Lộ Tỳ Tâm gây sợ hãi cho Tử và cũng làm kinh ngạc Vũ Mặc Phong. Nụ cười trên phòng Vũ Mộc Phong Chợt từ từ tắt Đôi mắt như giọt sương của Vũ Mộc Phong Lé ra tinh quang Nàng biết thương phận của hắn Nàng biết từ lúc nào Ở vui nhiên cư Đã nhận ra thân phận của hắn rồi hay sao Hay là Từ bao giờ nàng biết thương phận của trọng Không giống với vẻ ôn hòa vừa nãy Giờ phút này Nam Nhưng dùm dẫm nói vương Phương để hỏi người đang quỳ Lộ tiệt tâm không biết mình đang làm đúng hay sai nữa Dù sao vị này mới vừa rồi chào nàng cũng không dùng thân phận của đế vương mà đi vào Nhưng đế vương thì vẫn cứ là đế vương Hắn và nàng chẳng qua chỉ gặp mặt nhau có một lần Nhưng hắn có ý muốn che dưa với nàng Đã biết rõ thân phận của nàng Mà vẫn làm chưa thế Bất kể hắn có mục đích gì Với thân phận của hắn Chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Người bên cạnh mình Nàng cũng sẽ không vì thân phận của hắn Mà cố ý tiếp cận nói mùa theo hắn Nhưng nàng biết Hắn là hoàng đế Hắn bây giờ cũng không biết Nàng đã nhận ra Nam Dương này rất khôn khéo cơ trí Cuối cùng hắn cũng sẽ biết Mà nàng lại cố ý dấu diếm Còn có thể bị hắn cho là cố ý tới gần hắn Sẽ cho là nàng có mục đích Bởi vì hắn chính là hoàng đế Và bẩm hoàng thượng Ở vui nhiên cư Lộ tiệt tông vốn tưởng thân phận của hắn và nàng Sẽ không bao giờ liên quan Nhưng cũng chỉ vì hai nghìn lượng bạc kia Nên nàng không nghĩ chiều như vậy Nhưng hắn biết nàng Chẳng dẫn không tránh ra, ngược lại còn muốn đến thương nàng. Mục đích của hắn, nàng không muốn suy đoán, nhưng lại không thể giả bộ như không biết hắn. Hôm nay, hắn không khai xuất hiện ở lộ vương phủ, còn đến chút viện này, có thể nói đã đem tới phiền phức không hề nhỏ cho nàng. Nếu nàng còn cố ý không biết thân phần của hắn, thì lại càng đem tới vô vàng viền toái lớn hơn nữa. Vũ Mạc Phong hỏi lại Căn cứ vào đâu đèn cho rằng chẩm là hoàng đế Lỗ ti tâm gẫn đầu lên, nhìn thẳng vào nam nhân trẻ tuổi phía trước Bẩm hoàng thượng, người có cho rằng nên để ta đứng lên rồi hỏi hay không? Đế vương vĩnh viễn là đế vương Uyền huy của hắn vĩnh viễn không cho phép ai có ý định khiêu chiến Vũ mặt vòng hơi cúi cười xuống Hướng lại gần nữ nhân đã thẳng chi nhìn thẳng vào hắn Hắn muốn xem, xem sự chứng trình của nàng từ đâu mà có Lộ ti tâm nhìn khuôn mặt trước mắt mình Nàng không thể phủ nhận, da mặt hắn thật mềm Không biết búng vào như thế nào à Làn da trắng nõi dến ngặt trời, tựa hồ có chút tái nhợt Đây là làn da chưa từng bị phơi dối nắng quá lâu. Một nam dân lại có làn da vô cùng bệnh bàng như vậy. Có phải hơi có chút biến thái không? Hắn là nên đi phơi nắng đi. Đứng lên đi. Vũ Mật Phong trong lòng cảm giác hình như là đang bị thất bại. Nữ dân này trông khoát rất hãng nhiên, khiến cho hắn cũng không dám nhìn lâu. Tạ hoàng thượng Tử vân, em đi đem cái ghế cho hoàng thượng coi Độ ti tâm nhẹ kéo tử vân Rõ ràng là đang rất kinh sợ phát độ Thật là làm khó cho nhà đầu này a dạ vâng Tử vân cố gắng khống chế kinh sợ trong lòng mình lấy lại tinh thần Vội vàng chạy vào trong nhà lấy ghế Nhưng trong phòng chỉ có một cái ghế Không biết hoàng thượng có thức giận hay không, có chém đầu nạn không nữa. Nói đi, vốn mặt phong làm như không chú ý đến hành động khác, chỉ nhàng nhàng nhìn trăm chú vào lỗ tỳ tâm. Thật ra cũng chỉ là suy đoán của tỳ tâm mà thôi, hoàng thượng xuất hiện ở đây mới làm cho tỳ tâm khẳng định, chắc chắn phong công tử ở du nhiên cư chính là hoàng thượng. Hôm đó, hắn đã tự xưng là phong mổ. Chẳng xuất hiện hôm nay có gì không ổn? Lộ ti Tâm khẽ miếm cười. Hoàng thường không phải là không ổn, mà là ta không ổn mới đúng. Tuy Tâm đã bị phúc bỏ tới đây, nơi ở không phải ai muốn đến cũng có thể đến. Mang cơ có thể quang minh chính đại xuất hiện không ai dám ngăn cản. Trừ Lộ Vương gia, chú chân ở đây cha cũng chỉ có hoàn thượng mà thôi. Dù Lester có giao tình với Lộ Vương gia mà cũng chỉ dám lén đến đây thăm nàng. Hôm đó, tao tùy tâm lại chi đó cho thân phận của trẫm. Thanh Vương. Vũ Bạt Phong thoải mái cười một tiếng. Trong lòng hắn khó ném trượt tiêu và yếu muốn Hắn giờ phút này mới hiểu rốt cuộc vì sao Dương Ác Sơ lại liều lĩnh vì nàng Nữ chương thông minh không phải không có Nhưng thông minh mà lại dám thẳng duyên như vậy Quả thật là không có nhiều Ít nhất hắn cũng chưa từng gặp qua Vậy hôm nay tại sao Tỳ Tâm lại vạch trần thân phận của Trẩm Bẩm hoàng thượng, đơn giảng là... Độ ti tâm nhạt nhạt sang người nhặt tiêu dưới mặt đất lên Để cho trò mắt đen đang nhìn chăm chú khử động của nàng hiện lên một tiêu tinh quang Đó là... Độ ti tâm lại làm như không có việc gì nói tiếp Vì không muốn những ngày khác trải qua chất vấn của hoàng thượng như vừa rồi Hơn nữa là còn bị rước vào suy nghĩ chủ quan của hoàng đế Lộ tì tâm trầm mặt hạ giọng Tì tâm cũng sợ sẽ bị hoàng thượng hiểu lầm Hiểu lầm là nàng cố ý tiếp cận trẩm Lộ tì tâm lao đi bụi trên ngọc tiêu Nàng cười nhạt, hỏi ngược lại vũ mặt phong Trên người hoàng thượng có cái gì để tì tâm muốn sao? Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi và ta vĩnh viễn không quen biết, chẳng qua ngươi sẽ không tin tưởng mà thôi.